Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, Thích Nghe Chuyện um, Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn Hôm qua thì không đọc được rồi Thực sự thì bây giờ uh, Đang bị uh, nhiều đầu chuyện quá anh em ạ uh, Mà thời gian thì nó cũng hơi là Mỗi buổi tối đấy Khá là gấp Nên uh, uh, Để phục vụ đời anh em đầy đủ Thì cũng hơi khó Thì uh, Cũng chưa biết làm thế nào Bởi vì uh, Thứ nhất là nguyên nhân uh, nhiều đầu chuyện thì một người biết rồi. Uh, bị chết kênh. Khi mà một, chết một kênh thì lập kênh mới. Thì lại không dám bê cái chuyện cũ sang. Đó. Thì lại phải là một chuyện mới. Thì dẫn đến nó bị nhiều đầu chuyện như vậy. Mà chẳng có thằng nào chết nhiều kênh như mình hết. Năm lần. Cũng may mắn là uh, hiện tại đã nhả một kênh. Kênh lớn nhất của mình. Tuy nhiên là hai cái kênh đang phát triển... Uh, Chung một cái con gà ấy, Thì là đã đi rồi Chắc là không cứu được Mà chắc chắn là không cứu được rồi Thì à, Mình cũng đang nghĩ là có nên Tạm dừng một trong hai bộ Vương Đạo Trí Tôn Hoặc là Thái Thượng Tần Tôn Chỉ đọc một bộ liên tục thôi Một ngày hai ba tập gì đấy cũng được Để cho nó hết đi Rồi sẽ tiếp tục đọc một bộ đấy rồi thêm hết Đó Thì à, Cũng hy vọng là sẽ, sẽ Mọi người sẽ ủng hộ Nhưng mà thực sự thì Mình thấy cái lượng fan của hai bộ chuyện này nó khá là khác nhau à, Mình mà đọc cái này Thì anh em lại Khó chịu lại ý kiến Nói chung cũng định như thế rồi Nhưng mà cũng là khó phải lựa chọn à, Thực sự anh em cũng có cho ý kiến mình nhé Nếu không thì mình cố gắng mình duy trì cái kiểu này Và giờ cái bộ Thái Thượng Thần Tôn Và bộ vương Đạo Tri Tôn thì mình chỉ đọc ở trên kênh này Chuyển hết cho kênh này nha mọi người nhé Vô yêu hương hiện tại thì mình đang tạm thời mình tắt cái kiếm tiền nó đi Cứ để đó vì liên quan đến con gà mình đang chưa dám uh, liên kết với cái con gà này Kênh được bật kiếm tiền rồi đấy Tuy nhiên là mình cũng cứ để thế đã Để uh, không uh, không liên kết chung với cái kênh này Nhỡ đâu nó vấn đề gì đấy Để chết kênh này nốt thì thì nó lại đèn quá Đó thì uh, tất cả các chuyện kênh uh, Thái Thượng Thần Tôn này Vương Đạo chi Tôn này Và kiếm like thì sẽ phát kênh này Và bộ đạo quần mà trước được up trên group rồi Thì mình sẽ phát ở những chuyện đi kỳ Phát phát lại những tập đã up trên group ấy Thì coi như là anh em nghe tiếp ở đấy thôi Anh em nào mà không ở trong group được thì anh em nghe ở đó Thì mình cũng có thông, thông báo trên fanpage rồi đấy Nó nhiều đầu chuyện nên là mình khó khăn để Thì nhiều anh em ý kiến là mình tạm thời dừng bộ này để đọc liên tục những cái bộ này mình cũng đang suy nghĩ nhưng mà tạm thời thì song song đó nhá giờ mình bảo mình ngừng bộ này thì nhiều anh em chửi mình lắm mà ngừng bộ kia thì cũng tương đối anh em chửi mình chất lượng âm thanh ok đúng không mọi người à, xin chào dũng vũ Giác nguyễn xin chào cả admin xin chào tất cả anh em nhá thôi chúng ta vào chuyện luôn vào chuyện luôn thì tập trước thì ta thấy là vương khả tây môn tĩnh và u nguyệt đã đến một cái tiểu chấn Ở đây thì có cái ma thần đúng không? Ma thần mà hình như là chính là cái trưởng chấn ở đó Thế thì bọn Vương Khả là chưa biết đâu Nhưng mà trưởng chấn nó chính là ma thần Và Vương Khả đã giờ một cái bản vẽ bức tranh của ma thần ra Nhưng bức tranh đấy lại chính là của uh, Trình Bạch Xuyên Thì không biết là tình tiết tiếp theo như thế nào Thì chúng ta sẽ đến ngay bây giờ nhé Vương Đạo Trí Tôn Tầm 186 Bức Họa Đám gia đình đều nhìn Hoàng Trường Trấn Phải cho bức chân dung này sao Bao năm qua Hoàng Thiên Phong rất ít khi lộ diện Có cực ít người Thế qua chân dung Hoàng Thiên Phong Các phương thế lực cũng thông qua đủ lại con đường Lấy được chân dung Nhưng có rất ít là chuẩn xác. Xong đây là lần đầu tiên Có người vẽ Hoàng Thiên Phong Lại thành soái ca Mà lại còn ghi chú là thiên hạ Đệ nhất Mỹ Nam nữa Mẹ nó Cầm thứ này đi so với cái bộ dáng Mãnh Nam đầu trọc Độc nhãn lòng trước mặt này Căn bản là đến thánh cũng chả tin được Hoàng Trường Trấn nhìn chân dung bản thân Ở trên mặt hiện đầy về cổ quái Lại nhìn Vương Khả một lúc lâu Cuối cùng xác định Bản thân cũng chưa bị lộ. "Chào lên đi." Hoàng trường Chấn gật đầu. "Vật." Đám gia đình ưng tiếng. "Chào ngay chính giữa phòng ấy." "Đúng rồi." "Ồ, ở đó còn có một chân dung mỹ nữ à?" Vương Khả sững sốt. Chỉ thấy ở chính giữa phòng khách còn treo một bức họa mặt sườn của một nữ tử áo đẹp. "Vương Khả, nhắc tới bức họa kia." Hoàng Trường Trấn bất giác nhíu mày, hiển như là rất để ý tầm mỹ nữ trong bức họa đó. Bình thường chỉ cần người bên cạnh lộ ra một tia mắt dâm tà, Hoàng Trường Trấn đều sẽ nổi giận. Huống hồ lúc này lại bị Vương Khả thấy được. Hoàng Trường Trấn lạnh lùng nhìn Vương Khả. Nữ nhân trong tranh là nữ thần quán. Nếu người có nửa phần khinh nhận đừng có trách tạc chém người. Mỹ nữ. Người nói người trong tranh là Mỹ nữ à? Ưu Nguyệt cao bài nhìn Vương Khả Vương Khả đang định gật đầu Đột nhiên trong lòng thoáng cả kịch Không đúng Đây là câu hỏi từ miệng U Nguyệt sau Cái này à, Trước mặt bạn gái Sao có thể khen nữ nhân khác xinh đẹp được chưa Thế cũng phải là tìm chết thì là gì Vương Khả lập tức nghiêm mặt lại U Nguyệt Nàng nói cái gì vậy Trên đời này làm gì còn ai mà đẹp bằng nàng chưa Ta chỉ là thấy nữ tử trong tranh kia Có vài phần quen mắt thôi Giống như là người quen nào đó từng gặp mà thôi Vương Khả đổi giọng ngay Khiến Hoàng Trường Trấn không khỏi tròn mắt nhìn Vương Khả Xong rốt cuộc vẫn không lên tiếng Tính là Vương Khả Quá là quan Không cần phải sợ so đó Vừa rồi rõ ràng ta nghe được người hô là mỹ nữ mà Người nói nàng có vài phần quen mắt Hả Thế giống ai đấy U Nguyệt không buông tha mà tiếp tục hỏi hey U Nguyệt đang đừng hỏi nữa được không Nữ tự ở trong bức chân dung này Nhất định là tình nhân của vị Hoàng Trấn Hoàng Trường Trấn ở đây Bằng không sao lại treo ở giữa chỗ này chưa Vân Khải lập tức trấn An U Nguyệt Người nói cái gì Hoàng Trường chấn trường mắt Người trường cái gì Ta nói không đúng à Nữ tử trong bức chân dung này Không phải là nhân tình của người sao Nhìn đi Các người xứng đôi thế con gì Vương Khải trường mắt nhìn lại Hoàng Trường chấn. Trong lòng lại không ngừng tự an ủi bản thân. Mỹ nữ trong bức họa kê xinh đẹp như vậy. Lại còn xứng với cái tên đầu chọc độc nhãn long này sao? Xứng cái con khỉ. Đây là người đẹp và quái thú mà. Chẳng qua, bạn gái ta đang ở đây. Vì không dẫn đến hiểu lầm, ta đành phải nói ra cái lời lẽ trái lương tâm đây. U người Thần sắc hoài nghi, nhìn trường chấn đầu chọc độc nhãn lông trước mặt. Lại nhìn Mỹ nữ trong bức chân dung kìa. Biểu tình không giấu được về cổ quái. Xứng Bốn phía, đám gia đình nuốt ngụm nước bọt, thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, đang bồi xấu mỹ nhân ở trong tranh. Phải biết rằng trước kia ai dám quà tay mút trần với mỹ nữ trong tranh, ở trước mặt ma thần, ma thần tất sẽ xé người đó, thành mảnh nhỏ. Nhưng mà giờ ánh mắt hoàng trường chấn nhìn Vương Khả, lại có vẻ nhu hòa lý rất nhiều. Tiểu tử, người tính là người của ánh mắt đấy. Người nói ai là tiểu tử, không nhìn lại thân phận người xem, cái thứ không biết lớn nhỏ. Vương Khả trường mắt nói Hoàng trường chấn cùng đám gia đình Đều sừng sốt Vương Khả Vừa rồi chàng nói Chàng từng nhìn thấy qua nữ tử trong bức họa này à U Nguyệt Hiếu Kỳ nói Không Ta chỉ nói là Người này hơi giống một người quen của ta Ta chưa thấy qua Hơn nữa chỉ là có một bên mặt Ta có thể nhìn ra được cái gì chứ Vương Khả lắc đầu ngay giống ai long ngọc à hay là trương ni nhi u nguyệt hiếu kỳ hỏi vương khả biến sắc cái cái gì vậy là thằng nào lắm mồm vậy lại dám dám nhắc đến long ngọc và trương ni nhi trước mặt u nguyệt cái này đây không phải là muốn giết ta thì là gì u nguyệt biết hết rồi sao còn nữa u nguyệt sao hôm nay người để hiếu kỳ quá như vậy chứ có chuyện gì à hay là người đang ăn dấm vậy Là thật không để ý hay là cố ý? Không đúng. Nếu không để ý, tại sao lại nói ra? Nhất định là để ý. Cho nên mới cố ý hỏi ta. Chỉ cần ta nhất thời trả lời không tốt. Liệu có phải là tình cảm mới vừa vun lại có nguy cơ vỡ tàn nữa? Nói đi. Giống ai? Nơi không xa. Hoàng Trường Trấn, chúng gia đình, cư dân trên Trấn đều tròn mắt nhìn hai người. Rốt cục hai người đến nhà chấn trường để làm cái gì đấy? giống vương khả đã nhìn chân dung nữ tử, đồng thời đầu óc cấp tốc xoay chuyển. giống ai? u nguyệt thúc rục tất cả mọi người đều nhìn vương khả. giống trà người. vương khả quay mặt về phía u nguyệt đáp. u nguyệt ngẹt mặt. chúng mắt đều nhìn về, chúng nhân đều tròn mắt nhìn. Người nói nữ tử trong bức chân dung này giống một người đàn ông á. Chúng gia đình càng là nhìn vương khả như là người chết vậy. Người xong rồi, chết đề xong rồi. Dám vũ nhục nữ nhân trong tranh ngay trước mặt ma thần. Người đúng đã chán sống rồi mà. Người nói giống ai? Quả nhiên trong mắt của Hoàng trường chấn như muốn phun lửa vậy. Giống cha ta? Nghe người nói đúng là hơi có mấy phần tương tự nhá. Âu Nguyệt công chúa nghi hoặc nhìn đăm đăm bức họa. Hoàng trường trấn lại tròn mắt nhìn Âu Nguyệt công chúa. Người cũng muốn tìm chết à? Âu Nguyệt này, đừng quản giống ai, chúng ta cứ nói chính sự đi. Vương Khải lập tức nói. Được rồi. Âu Nguyệt công chúa gật đầu, tính là nhảy qua chủ đề này. Âu Nguyệt nhảy qua, thế nhưng Hoàng trường trấn lại không có nhảy qua. Lúc này lửa giận bùng lên rồi, mặt lộ sát khí. U Nguyệt, U Nguyệt công chúa, ngươi là con gái Nhân Hoàng Đại Thiện à? Một tên gia đình thạch đó kinh ngạc thốt lên. Công chúa Đại Thiện, con gái của Thiện Hoàng sao? Ngươi không có lầm lẫn gì đấy chứ? Đám cư dân Tiền Trấn kinh ngạc nói. Gia đình kia căn bản là không để ý tới đám cư dân Tiền Trấn, mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Trường Trấn, cùng kinh nói trưởng chấn không thể sai được nàng chính là con gái thiện hoàng ta phụ trách thăm dò tình báo năm ngoái ta vừa mới tìm hiểu qua không sai trước kia nàng là con gái thi quỷ nữ hoàng đến sau khi thi quỷ nữ hoàng rơi đài một năm sau thiện hoàng liền công bố thân phận nàng chính là con gái của thiện hoàng đấy con gái thiện hoàng không ngờ lại đến vụ cận âm suất nếu là ánh mắt chúng về gia đình bất giác dáng lên sáng lên nếu là bắt lại tất sẽ thành sự kiện đả kích cực lớn đối với danh dự của đại thiện hoàng triều hơn nữa vừa rồi các người còn không biết là đều vũ nhục nữ nhân trong tranh thế không phải là chủ động tìm chết thì là gì chúng gia đình chờ đợi chấn trường nổi giận nhưng mà thời khắc này chấn trường đại chỉ nhúm mày liếc u nguyệt công chúa sau đó lại nhìn bước chân dung nơi không xa nhất thời xa và trầm tư Vâng khà U Nguyệt nói không sai Quan hệ của nàng trong bức họa vật thiện hoàng Dung mạo giống nhau Là điều bình thường Cái này Ta trách lầm bọn họ Tâm tình của Hoàng Trường chấn Vô cùng kỳ quái Trường Trấn Đám gia đình đều kinh ngạc nhìn Hoàng Trường Trấn Muốn động thủ sao Người hạ lệnh đi Hoàng Trường Trấn lại lắc đầu Lúc này trên mặt hắn không hề thêm một tiên nụ khí nào cả Khiến chúng gia đình nhìn mà chẳng hiểu gì hết Chuyện gì vậy Trường Trấn Trước kia người đâu có dễ nói chuyện thế này Bọn họ đang bôi nhọ đấy Nói nó từ trong tranh giống thiện hoàng Xong nguyên lại Còn đứng ngay ra đó làm gì Treo chân dung hoàng thiên phong lên đi Vương Khả nhìn tên gia đình gần đó Trừng mắt nói Gia đình kia liếc nhìn hoàng trường trấn thấy hoàng trường chấn không có mệnh lệnh nào khác đành phải ôm theo nghi hoặc theo chân dung hoàng thiên long liền lại đây tất cả mọi người đều nhìn này có ai từng thấy qua nam tử trong bức chân dung này không đây là cơ hội cho các người tẩy thoát tội danh đấy vương khả trầm giọng thăm dò chúng nhân xung quanh một lần đám cư dân tiên trấn đều lắc đầu chưa thấy qua hoàng trường chấn người có gặp qua bao giờ chưa Vương Khả nhìn Hoàng Trường Chấn hỏi, không. Hoàng Trường Chấn lắc đầu. Vậy người có thể giải trình với bản quan. Tại sao lúc trước lại trao thường đuổi bắt bản quan không? Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chấn lần trước chính là yêu vương phụ cận tới yêu cầu trao thường Vương Khả. Ta từng nói qua việc này với ngài. Một tên gia đình ở bên nhắc nhở. Hoàng Trường Chấn lắc nhìn tên gia đình kia. Sau đó quay đầu lần nữa nhìn Vương Khả Nghe thấy không Chuyện này không liên quan gì đến ta Là yêu Vương muốn đuổi bắt người Cái gì mà không liên quan đến người Người có biết đây là hiệp trợ yêu Vương Ngang hàng với đồng lõa không Người này nói qua Hoàng Thiên Phong không đấy Hắn chẳng phải là người tốt gì đâu Ở trong hàng ngũ tà ma cũng là loại Không chuyên ác nào không làm đâu Vương Khả trừng mắt nói Đám gia đình trừng mắt nhìn Vương Khả Người có biết đây là đang mắng ma thần Ngay trước mặt ma thần không Người muốn nói cái gì Hoàng trường chấn lạnh lùng nói Ta muốn nói cho các người biết Âm bắc tiền chấn này Các người đang ở trong trạng thái Cực kỳ là nguy hiểm đấy Nếu không phải là đại thiện ta phù hộ các người Không biết các người đã sớm bị Hoàng thiên phong Hại thê thảm thế nào rồi Ta ma còn đang trốn trong âm sơn Lúc nào cũng có thể giết vào tiền chấn các người Mặc dù bản quan đang điều tra Liệu trong các người Có người nào phản quốc hay không, nhưng mà đồng thời cũng đang là bảo vệ các người yêu nước đấy. Nếu các người phản quốc, một tên cũng đừng có hòng chạy thoát. Nếu có người không phản quốc, vậy thì tên Tà Ma kia cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Mà bản quan mang theo 30 vạn đại quân, chính là để đến đây cứu giúp các người đấy. Vương Khả trầm giọng nói. Chúng ta đương nhiên lại người yêu nước rồi. Vương Đại Nhân, tên Tà Ma kia nguy hiểm thế sao? Một cư dân tiên chấn lập tức kêu lên. Không sai, có tà ma nào mà lại không nguy hiểm chưa? Chẳng qua các người yên tâm. giờ bản quan đến rồi, đảm bảo sẽ khiến cho tà ma Hoàng Thiên Phong kia có đi mà không vậy. Vương Khả trầm giọng nói. Người muốn khiến cho Hoàng Thiên Phong có đi mà không có vậy. Hoàng Trường Trấn thần sắc cổ quài nói. Không sai, Hoàng Trường Trấn. Người nói lúc trước treo thường ta chính là yêu vương. Ta đã phái người đi bắt, rất nhanh liền trộm yêu vương về đây. Nếu chứng minh được ngươi là trong sạch, bản quan đương nhiên sẽ không làm khó dễ người Thậm chí còn có thể bảo hộ ngươi Không bị Hoàng Thiên Phong làm hại Vương Khả trịnh trọng nói Người bảo hộ ta Không cho Hoàng Thiên Phong hại ta Hoàng trưởng chấn thần tình cổ quái nói Đám gia đình cũng trường mắt nhìn Vương Khả Người... Người nói vớ vẩn cái gì đấy Bây giờ còn chưa thể xác định Người có thanh bạch hay không Người cứ tạm thời đứng ở đấy Ai cũng không được phép đi Lát nữa Yêu Vương sẽ bắt về đây để đối chứng Tạm thời trưng dụng đại trạch viện này của ngươi một lúc. Ta muốn tọa đàm. À không. Ta muốn tiến hành thầm tra một phép. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn thầm tra yêu vương trong đại trạch viện của ta. Hoàng trường chấn nhíu mày nhìn Vương Khả. Không sai. Các ngươi một khắc còn chưa tẩy đi hiểm nghi. Một khắc liền đợi chỗ này cho ta. Thật không thể giả. Giả không thể thật. Đợi lát nữa yêu vương đến đây. Các ngươi sẽ được đối chất vén. Nếu ai dám không nghe... Vậy chính là có tật mà giật mình Cũng đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn Đào thương trong tay 30 vạn đại quân bên ngoài tiên trấn Không có mắt đâu đấy Muốn chết thì cứ trốn thử đi Vương Khả lạnh giọng nói sắc mặt đám cư dân tiên trấn lập tức rất khó khỏi Lại không dám tùy tiện rời đi Giúp cục quan chức chính tam phẩm đại thiện qua lớn Dù là thành chủ thành trì bình thường Thấy được Vương Khả thì đều phải đi xuống hành lễ Huống chi là cư dân của tiểu trấn chứ Chờ thì chờ vậy. Trong khi đó, Hoàng trưởng chấn và đám gia đình lại đều thần sắc cổ quá nhìn Vương Khả. Bên ngoài có 30 vạn đại quân vây quanh. Rốt cuộc hôm nay chúng ta đã bại lộ. Hay là vẫn chưa bại lộ đây? Chúng gia đình nhìn Hoàng trưởng chấn. Hoàng trường chấn nhíu mày hít thở một hơi, lặng lặng đứng một bên. Tưởng muốn nhìn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đồng thời khe khẽ bố trí người đi điều tra. âm Bắc tiền trấn, Đại Trạch viện, nhà Hoàng Trường trấn. Vương khả trưng dụng đại trạch viện này, dùng để điều tra xem có người nào tạo phản hay không. Lúc này dưới sự thúc đẩy của Vương khả, đám gia đình nhà trấn trưởng đành không tình, đành không tình không nguyện rời ghế dựa đến Vương khả, ngồi xuống uống trà. Nơi không xa, Hoàng Trường trấn cũng nghi hoặc ngồi xuống uống trà, câu mày nhìn xem Vương khả Đúng vào lúc này, một tên gia đình đi đến bên tai của Hoàng Trường Trấn, nhỏ giọng nói. Ma thần, thuộc hạ đã đi tra qua. Phụ cận căn bản không có quân đội đại thiện. Quân đồn trú đại thiện vẫn ở trong quân doanh, chưa hề qua đây. Tên này là lừa chúng ta đấy Gia đình kia nhỏ giọng nói. Ồ, oh. trong mắt Hoàng Trường Trấn hơi chừng Toàn chấn đã bị Vương Khả dọa cho không dám rời đi. Kết quả, đây là âm miếng. What? Còn, vừa rồi ngay cả ta đều bị lừa. Còn tưởng là sắp bại lộ rồi chứ. Lại đấy. Tên một tính. Sao Huy lè mè thế? Người biết ta ngồi đây đợi người uống mấy chén trà rồi không? Vương Khả trừng mắt kêu lên dỡ không trung. Mặt tên một tính đen như đáy nổi. Mẹ nó. Ta vất vả chạy trước chạy sau. Ngươi thì ngồi đó uống trà. Lại còn mặt mũi một của trách ngược à. Lúc chúng ta đến. Vừa khéo một đám yêu vương chính đang tụ hội ở trong phủ tên yêu vương kìa. Ta muốn hắn đến. Hắn không chịu đến. Đến sau yêu cầu kéo theo đám yêu vương còn lại. Mới bằng lòng đến. hơn nữa người lại không ở tiểu lâu. Vừa rồi chúng ta đã bạo dạo quanh một vòng. Mới phát hiện ngươi ở đây. Tề môn tĩnh trầm giọng nói. Chỉ thấy sau lưng của Tây Môn Tĩnh đi theo 26 tên yêu vương Nguyên một đám tuy đã biến thành nhỏ thân hình Xong vẫn giữ lại cái bộ dáng yêu thú 26 tên yêu vương vừa đến Chúng nhân tại âm bắc tiền trấn Đều biến sắc, dồn rập, giật lùi ra sau Các vị yêu vương Mời các người vất vả quá Còn nhớ ta là ai không? Vương Khả lạnh lùng hỏi Toàn bộ đám yêu vương đều mặt mày khó coi nhìn Vương Khả Bọn hắn vừa liếc mắt đã nhận ra Chính là cái thằng Vương Khả dọa mình lần trước Chỉ là một tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện Nhất thời chúng nhân còn chưa kịp phản ứng Lúc này chúng yêu Vương ai nấy đều mắt Phức tạp nhìn Vương Khả Mà bên kia Tây Môn Tĩnh lại đột nhiên biến sắc Trừ Vương Khả uống trà đó ra Đầu bên kia hình như còn có một người khác Cũng đang ngồi uống trà Tên đậu trọc độc nhãn lòng uống trà thì cũng thôi Nhưng mà bên cạnh đã đứng nguyên một đám gia đình Lưng hùm vài gấu Thoạt nhìn căn bản là không giống gia đình bình thường, ngược lại là giống lính già trong quân. Ngước mắt, Tề một tĩnh nhìn lên hai bức tranh treo trên đại đường, cách đó không xa. Đối với bức họa thiên hạ đệ nhất mỹ nam kia, Tề một tĩnh không để ý. Thế nhưng cô gái trong bức tranh đã khiến trong mắt Tề một tĩnh bất ngờ co rụt lại. Trần Dung ác hoặc. sao lại, sao lại ở đây? Tề một tĩnh kinh ngạc nhìn Trần Dung nữ tử kia. Trần Dùng Nữ Hoàng Đại Ác Hoàng Triều Dù là người bình thường chưa từng gặp qua Nhưng mà Tây Môn Tĩnh là ai chứ? Hắn là con trai của Tây Môn Thuận Thủy Tự nhiên đã từng thấy qua Thậm chí không chỉ một lần Phát hiện bất ngờ khiến tâm tình của Tây Môn Tĩnh không khỏi cuồng loạn Đại trạch viện này không bình thường Vừa cảm nhận được không bình thường Tây Môn Tĩnh lập tức tỉ mỉ quan sát bốn phía Lập tức ra đầu tê dần Đại trạch viện này trừ cửa chính bất bình thường ra Thì bốn phương tam hướng xung quanh Lại tự hồ hình thành một sát trận Sát trận này chính là sát trận trong quân đội đã Hoàng Triều Quy lực vô cùng Đại trận vừa mở Dù là mình cũng chưa hẳn trốn ra được Cái này Đây không phải đại trạch Việt Đây là tà ma Đây là ma quật Một ma quật có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào Tề môn tĩnh Ta đang tra hỏi đám yêu vương Người đứng ngay ở đó làm gì Còn không mau mà tránh ra đi Vương Khả trường mắt quát, nét mặt tên môn tĩnh cứng lại, buốt một ngụm nước bọt, lập tức thối lùi đến phía sau đám đông, thậm chí đứng ở sát bên ngoài đại trạch viện. Vương Khả, lần này chính là ngươi tự tìm phiền toái, đáng đời. Ai bảo ngươi xuống quầy chứ? Còn muốn làm sư phụ của ta sao? Cha ta lại phối hợp với ngươi nữa, <cười> vừa khéo lần này ngươi đưa chân vào ma quật, không trách được ta, ta đâu có động thủ. Nếu người chết trong tay đám tà ma này, cha cũng sẽ không thể trách ta. Về phần u nguyệt công chúa, cha nói, thiện hoàng cho nàng bảo vật phòng thân, chắc sẽ không sao. Chờ Vương Khả chết rồi, ta lại nghĩ cách ra tay thoát đi. tề Môn Tĩnh âm thầm thoái lùi. Vương Khả sừng xuất. Cái tên tề, tề Môn Tĩnh này điên à, mẹ nó. Bảo ngươi nhường ra một chút, ngươi lại đứng tít ở sau đám đông. Ngươi có bị bệnh không vậy? Chẳng qua đang nói chuyện với đám yêu vương Hắn không rảnh đi để ý đứa ngu này Được rồi Giờ đã nhìn rõ ta là ai chưa Chư vị yêu vương nhớ ta chưa Vương Khả lạnh lùng nhìn đám yêu vương Lúc này thân sắc đám yêu vương Đều hiện đầy vẻ phức tạp Vương Khả Chúng ta tất nhiên là nhận ra người chưa Người Người không ngờ lại đúng là phò mã đại thiện hoàng chưa một tên yêu vương sắc mặt khó coi nói. "Cái gì?" Mấy tên yêu vương còn lại kinh ngạc hô lên. "Vị ở bên cạnh kia là U Nguyệt công chúa. Vừa rồi người mời chúng ta tới là con trai của Thừa tướng Đại Thiện. Ngày xưa ta chạy nạn đến phụ cận Thiện thần đô, từng thấy quả chân dung bọn họ ở một chỗ. Ở chỗ một tên yêu vương khác." Tên yêu vương kia nói. "Hả?" Đám yêu vương lập tức biến sắc. "Không chỉ thế thôi đâu." Nhìn quan ấn trong tay của bản quan đi. Vương Khả lại lấy ra khoe một chiếc quan ấn. Quan ấn đại thiện có khí tức đặc thù, căn bản không làm giả được. Quan ấn vừa ra, một cỗ khí tức hùng hậu phát tán, khiến cho quần yêu run lên. Quần yêu cũng tính là có chút kiến thức, rốt cục thân ở trong khu vực đại thiện, quan viên đại thiện cũng từng nhìn qua không ít, hơn nữa mặt trên còn khắc chữ nữa. Chính tam phẩm Sắc mặt chúng yêu vương rất khó coi. Không sai. Lúc trước bàn quan đã nói với các người đấy. Các người đã vẫn cứ hoài nghi. Bàn quan đi tới thiện thần đô một chuyến. Trực tiếp được phong làm chính tam phẩm. Đây chỉ là mới bắt đầu đấy nhá. Sau này bàn quan còn căng thăng cao hơn nữa đấy. Vương khả lạnh lùng nói. Thần sắc quần yêu hiện rõ về phức tạp. Lúc trước vương khả nói là sự thật ra. Hắn là không nói phét ra. Bây giờ ngay cả công chúa đều đi theo. Tự nhiên không còn nghi ngờ nữa. Người gọi chúng ta tới làm gì? Một tên báo yêu trầm giọng nói. Làm gì á? <cười> bạn quan đến đây để điều tra. Xem có loạn đảng cấu kết đại ác Hoàng Triều không? Ý đồ phản quốc hay là không? Hôm nay đám yêu vương các người dài trình rõ với bản quan. Vương khả lạnh giọng nói. Ta. Chúng ta. Chúng ta không phải loạn đảng. Chúng ta chỉ là yêu thú. Tiên báo kia nhíu mày nói: "Phổ Thiên chi hạ, Mạc Phi Vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi Vương thần. Ở trong khu vực Đại Thiện Hoàng triều thì chính là con dân Đại Thiện Hoàng triều, người cũng tốt mà yêu cũng được, nếu dám tạo phản, vậy chính là tự tìm cái chết. Phụ cận có 30 vạn thú quân, nghe lệnh từ ta, chỉ cần ta hạ lệnh một phát, liền sẽ trực tiếp xông đến chém tận giết tuyệt. Các người có tin không?" Vương Khả trừng mắt nói Chúng ta không phải loạn đảng. Quần yêu kêu hồ 30 vạn chú quân âm sơn Đều nghe lời ngươi sao Nếu ở trước kia còn đánh chết Chúng ta cũng không tin tưởng chuyện này Nhưng mà giờ thì khác rồi Đến cả Ú Nguyệt công chúa Hắn đều mang tới Vừa rồi con trai thừa tướng bị quát tới quát đi Nhưng mà vẫn không dám hỏi hết nửa lời Chúng ta há còn không tin Tại sao còn có người tới đây Tự nhiên để để điều tra rõ ràng một tháng trước, âm bắc tiền chấn treo thưởng bản quan, bản quan muốn hỏi, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến tà ma không? Bản quan đã truy vấn hoàng trưởng chấn, hoàng trưởng chấn nói là các người treo thưởng, các người liệu có phải nên cho bản quan một lời giải thích hợp lý không? vương Khả lạnh lùng nói, treo thưởng à? sắc mặt đám yêu vương cứng đờ, lúc trước vì sao treo thưởng ấy? ngươi còn không biết à? người muốn dùng việc này vu oan hãm hại chúng ta? Nơi không xa. Một tên gia đình nhỏ giọng nói với Hoàng Trường Trấn. Trường Trấn. Hôm nay tên Vương Khả này gọi quần yêu tới. Lại không cho phép cư dân trên Trấn rời đi. E là muốn vu oan hãm hại chúng nhân. Thậm chí là hại cả chúng ta. Hoàng Trường Trấn hít mắt nhìn Vương Khả. Gật đầu nói. Ta vốn chỉ muốn yên lắng Đợi chỗ này. Không để người ta quấy nhiễu. Nhưng mà có một chút. Người cứ không muốn để ta yên. Trường Trấn. Vương Khả vu oan hãm hại. Nhất định sẽ khiến chúng ta triệt đề bại lộ. Cứ tiếp tục nháo như thế này. Chúng ta không còn cách nào đợi thêm ở đây được nữa. Liệu có nên... Gia đình kia nhọa giọng nói. Trong mắt Hoàng Trường Trấn chấp qua một tia phiền muộn. Gật đầu nói. Nếu hắn vu oan chúng ta. Vậy chúng ta không cần đợi thêm ở đây nữa. Trực tiếp giết sạch. Sau đó rời đi. Được. Tên gia đình kia ưng tiếng. Lập tức gia đình kia. ra hiệu kẻ dưới. Chúng gia đình quanh bốn phía đều nhịn được tin hiệu. Nguyên một đám dơ tay đè lên chuôi kiếm Một ít cờ sĩ xung quanh đại trạch viện Cũng theo đó mà đột nhiên lây động Tề một tĩnh đứng bên ngoài viện Nhìn cờ sĩ vất vơ Trong mắt co rụt lại Nuốt một ngụm nước bọt lầm nhầm nói Đây là khởi động sát trận Bọn hắn chuẩn bị động thủ với Vương Khả sao Vương Khả sắp chết ư Đáng đời Lúc này Vương Khả lại căn bản Không để ý tới những dị thường kia Vẫn cứ nhìn chằm chằm đám yêu vương Dưới áp lực từ phía vương khả Sắc mặt đám yêu vương Đều vô cùng khó coi Chẳng phải vương khả Người biết rõ việc này Còn hỏi chúng ta Chả lẽ có huyền cơ nào đó Giờ lại định vụ ăn chúng ta Vương khả Đường sơ đã thỏ từ đoàn muốn treo thưởng ngươi Để chúng ta thay mặt thông báo cho âm bắc tiền trấn Chả lẽ ngươi lại không biết Tên báo yêu khi nãy trừng mắt kêu lên nói Báo yêu bi phẫn Biện mình Vân Khả nếu người thực muốn vụ ăn chúng ta Vậy thì đừng có trách chúng ta liệu mình đồng quy vô tận với người Cùng lắm thì chết cả lũ Lúc này quần yêu ai nấy đều phẫn nộ nhìn vương Khả Chờ vương Khả nói tiếp Là thỏ tự đoàn để các người trao thưởng sao Sao các người không nói sớm chứ vương Khả trợn mắt nói Đám yêu vương sừng xuất Không phải là người muốn vụ ăn chúng ta Nếu là thỏ tự đoàn bức các người trao thưởng Thế thì không thành vấn đề Ngồi lại nói cho rõ ràng thế này Không phải là được rồi sao Vậy ta liền có thể phán định sự việc lần này Đám yêu vương các người đều trong sạch Hoàng Trấn Trường cũng trong sạch Các vị cư dân ở Bắc Tiền Trấn cũng trong sạch Các người đều là con dân gương mẫu của Đại Thiện Các người không có sao Vương Khả Từ Tôn nói Yêu vương nghẹt mặt Chúng gia đình đều nhìn Hoàng Trường Trấn Giờ phải làm sao Hắn không vu ăn hãm hại sao Còn cần động thù nữa không vậy Hoàng Trường Trấn cũng nghẹt mặt Cái này Tên Vương Khả này bị bệnh à Náo động tĩnh lớn như vậy Chạy đến chỗ ta Đe nẹt một hồi Rồi thôi Kết quả nghe đám yêu Vương tùy tiện nói mấy câu Người chẳng thèm suy nghĩ cân nhắc gì Liền tuyên bố tất cả mọi người đều trong sạch Chỉ có cư dân tiền trấn Quanh bốn phía là đồng thanh gieo hò Quá là tốt rồi Tàng đá trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống đất chúng ta không sao. vương khả nhìn thần tình chúng nhân, trong lòng lại không mấy để tâm. các người đương nhiên là trong sạch. vợ rồi ta tạo ra bầu không khí căng thẳng như vậy, mục đích không phải thực là muốn vu oan các người. vợ rồi ta hù dọa các người, chỉ là khúc dạo đầu thôi, vì chuẩn bị cho bước chập chờn tiếp theo. à không, vì để tạo đệm lót cho diễn giải tiếp theo. nhìn nguyên một đám các người bị dọa sợ kìa, tố chất tâm lý quá kém, cũng được. Như vậy mới càng dễ chập tròn. À không. Như vậy mới càng dễ tiếp nhận thông tin chính xác đủ ta. Vâng cả Chúng ta như vậy là trong sạch à? tiền báo yêu kia vẫn cứ rất là mờ mịt Không sai. Bản quan chứng minh. Các người hoàn toàn là trong sạch. Các người yên tâm. Ta sẽ không làm khó các người. Đồng thời, vì đèn bù vừa rồi... Khiến cho mọi người khinh hãi, bàn quan đưa tới chỗ các người, một phần đại lễ. Vương Khả mở miệng nói. Đại lễ. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Vương Khả. Vương Khả, chúng ta cứ thế là trong sạch à? Tên báo yêu kia vẫn cứ mở miệng. Cả đám nghi hoặc nhìn Vương Khả. Không sai. Vị tiểu huynh đệ báo yêu này, cả các chư vị tiểu yêu Vương nữa Lời của Vương Khả ta nói lúc trước Các người còn nhớ được không vậy? Vương Khả nhìn đám yêu Vương hỏi Chúng yêu Vương hồ nghi Nhìn Vương Khả Vương Khả Ta đã xài người thích thập vạn Đại Sơn thăm dò một phen. Ngày đó người nói không sai Hai tên yêu Vương dưới tay người Một tên là Thừa Vương Một tên là Xà Vương Gần nhất bọn hắn đều nối tiếp nhau Đột phá nguyên thần cảnh Một tên lộc yêu nhúm bài nói Cái gì Lời Vương Khả nói khi đó là thật à? Đám hiệu Vương ồ lên kinh ngạc. Chính bản thân Vương Khả cũng rất bất ngờ. Thử Vương xà Vương đột phá nhanh như vậy à? Nhục thân Đông Hoàng lợi hại như vậy à? <cười> đó là đương nhiên. Các người cũng không nhìn lại xem. Ta cho bọn hắn cái gì chứ? Xà Vương, thử Vương đi theo ta mấy năm sau. Giúp ta xử lý chút chuyện nhỏ này. Thuộc hạ của ta. Sao các người thể bạc đãi được chứ? Thưa Vương, ta cho hắn hoàn toàn bộ lòng huyết của Long Hoàng. Xa Vương thì ta chúng cho hắn tinh hoa chân người của Long Hoàng. Bọn hắn mà còn không đột phá đến nguyên thần cảnh. Vậy chính là chuyện đực cười. Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi đấy. Đợi sau này bọn hắn đi theo ta, sẽ còn đột phá đến võ thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa. Vương Khả ý vị sâu xa nói. Nhịp thờ của đám yêu Vương thoáng chốc trở nên ruột ruột. Nếu là một tháng trước, nghe được Vương Khả nói những lời này. Bọn hắn căn bản chưa coi là đánh giám Không ai tin Nhưng mà đoạn thời gian qua Không chỉ một tên yêu vương đi ra, đi tra ngoài Còn có mấy tên yêu vương khác Cũng đi tra Tất cả đều nhận về tin tức Phản hồi giống hẹt nhau Xà vương kia dù không rõ ràng có được Ăn bộ vị nào ở trên thân Long Hoàng Nhưng mà nguyên thần cảnh giả được sao Thử vương thì cũng là như vậy Đây chính là lợi ích Khi làm thù hạ của vương khả Ở bên Trong mắt của Hoàng Trường Chấn cũng co rụt lại, nhìn chằm chằm Vương Khả. "Vương Khả, ngươi vừa nói cái gì? Long hoàng? Long hoàng chết rồi sao?" Hoàng Trường Chấn kinh ngạc thốt lên. Vương Khả đảo mắt lưỡi nhìn Hoàng Trường Chấn. "Cái tên Hoàng Trường Chấn này, ngươi đừng có tưởng thanh bạch liền có thể không biết lớn nhỏ. Ta để mặt ngươi xưng hô ngươi một tiếng là Hoàng Trường Chấn, ngươi lại gọi thẳng tên của ta, không biết cưu đạn nhân à?" Hoàng trường chấn nghẹt mặt. Được rồi, được rồi. Con người của ta bình dị gần người. Người thích kêu chứ gì thì kêu. Ta cũng không cách xáo. Gọi người là Lão Hoàng. Lão Hoàng. Người hỏi Long Hoàng chết rồi à? Người đừng có mà hỏi ta. Người hỏi đám yêu Vương này đi. Vương Vương Khả tỏ về không đáng nói. Chuyện này chính ta thổi thì mất hết cả khách quan. Long Hoàng chết rồi sao? Hoàng trường chấn quay sang hỏi tên báo yêu. Báo yêu kia gật đầu. Đương nhiên, chuyện này xảy ra từ mấy tháng trước cơ. Long Hoàng vừa thoát khỏi tù này, sau đó hình như là nghe nói là bị Vương Khả chém chết đấy. Cuối cùng thì thi thể Long Hoàng được thành chính lệ phẩm của Vương Khả, được Vương Khả phân cho thân bằng, hào hữu. Cái gì? Người chém chết Long Hoàng. Hoàng trường chấn kinh ngạc nhìn Vương Khả. Làm sao? Vô lý à? <cười> Một con tiểu Long kích động cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng trường trấn đào mắt nhìn Vương Khả từ trên xuống dưới một lượt. Người chỉ là nguyên anh cảnh. Làm sao có thể giết được Long Hoàng? Cái gì mà chỉ là nguyên anh cảnh? Lão Hoàng ngươi khẩu khí không nhỏ nhỉ? Ngươi chẳng phải là cũng là nguyên anh cảnh sao? Còn nữa, ta chém chết Long Hoàng thì liên quan quá gì tới ngươi? Ta đang nói chuyện với các yêu vương. Ngươi cứ luôn mồm ngắt lời bọn ta là thế nào nhỉ? Vương Khả trừng mắt nói. Mẹ nó. Ta đang vào tiết tấu chập trần yêu vương. Lại cứ bị ngươi làm loạn Lão Hoàng ngươi là bị bệnh à? Cơ mặt Hoàng Trường Trấn co cóc một cái. Không nói gì thêm. Quay đầu nhìn sang mấy tên gia đình bên kia. Trường Trấn. Chuyện ở thập vạn Đại Sơn chúng ta một mực không để ý. Mấy năm này chúng ta gần như là mất liên lạc với nơi đó. Cho nên... Một tên gia đình nhỏ rộng cao lỗi. Long Hoàng Cường Đại. Khẳng định không phải là Vương Khả có thể chém chết. Nhất định có ẩn tình. Đi thăm dò. So, trả rõ cho ta. Hoàng trường Trấn thấp giọng hạ lệnh Vâng. Đám gia đình kia ưng tiếng. Vương Khả không để ý tới Hoàng trường chấn nữa. Mà quay đầu nhìn quần yêu. Chuyện thử Vương. Xà Vương tạm thời khoan nhắc tới. Các người có biết gần đây thỏ Vương thế nào rồi không? Vương Khả nhìn quần yêu hỏi nói. Quần yêu sầm mặt lại hiện nhiên bọn hắn cũng nghe được một ít tin tức. vừa rồi tại sao bọn hắn tụ họp lại một nơi? chính là bởi vì chuyện Thỏ Vương bị Đại Thiện Hoàng chiều bắt đi. trong lòng mới căng thẳng, tụ lại thương thảo đối sách. chắc hẳn các người cũng biết chuyện về Thỏ Từ Đoàn. đừng tưởng bọn hắn lợi hại, có lợi hại hơn nữa thì đã sao? không có chỗ dựa đủ cường đại, hắn đến cả dám cúc không bằng. trước kia hoài Ngành ngang ngược bên ngoài là bởi vì bọn hắn chưa chọc đến nhân vật lợi hại, lần chọc phải người không nên chọc. Dù hắn có chạy đến chân trời góc biển Thì cũng đừng có hào mật Trốn được Vương Khả lạnh lục Vương Khả Thỏ Vương đã bị thừa tướng đại thiện Báo yêu như mày nói Không sai Vừa rồi đi gọi các người là Tây Môn Tĩnh Chính trả hắn sai người bắt Thỏ Vương Hiện nay Tây Môn Tĩnh là đệ tử của ta Còn Tây Môn Thuận Thủy nhờ và Nửa ngày Ta mới miễn cưỡng đồng ý đấy Lúc trước Thỏ Tự Lúc trước thỏ vương đắc tội ta. Các người nhìn xem đi. Kết cục hắn như thế nào đấy? Vương Khả cười lạnh nói. Chúng yêu vương biến sắc. Ý trong lời này của Vương Khả là thỏ vương đắc tội Vương Khả. Vương Khả đi thiện thần đô một chuyến bắt chuyện với thừa tướng. Sau đó thỏ tư đoàn liền bị giết. số cục ở thiện thần đô Vương Khả nổi danh đến cỡ nào chứ? Công chúa đi theo một bên. Thừa tướng gửi cắm con trai. Xin làm đệ tử của Vương Khả còn cấp toán chức quan tam phẩm. Ấy. Cái này, cái tên Vương Khả này phải được thiện hoàng yêu ái đến đầu chứ? Lúc trước nếu chúng ta giết Vương Khả, chẳng phải lúc này đã rơi đầu hết cả rồi sao? Ta nói với các người những chuyện này, không phải muốn nói cho các người là ta lợi hại đến đâu. Vương Khả trịnh trọng nói. Quần yêu đen mặt nhìn Vương Khả, người không phải đang nói người lợi hại đến cỡ nào sao? Chúng ta đều bị hù cho chết khiếp à? Điều ta muốn nói là, đám yêu Vương các người tự ngẫm lại đi. Các người có hơn được thỏ tự đoàn không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chúng ta, quần yêu như mày. Đúng, các người nhìn mình xem, đường sơ làm việc dưới tay thỏ tự đoàn. Các người, chỉ vì kiếm chút tiền mọn, lại là toàn chuyện rơi đầu. <cười> Sao các người lăn lộn thảm như vậy nhỉ? Vương Khả nhú mày nói. Quần yêu đồng nghẹt mặt. Chúng ta thảm. Các người có biết vì sao Thỏ Vương bị bắt? Các người lại không việc gì không? Chính là bởi vì lần trước ta thấy các người lạc đường, biết quay lại. Đều nghe lời ta rời đi. Ta mới thuận miệng, nhắc qua với Tây Môn Thuận Thủy. Nói không cần bắt các người. Bằng không lúc này toàn bộ các người đều đang gửi thân trong đại lao thiện thần đô đấy. Vương Khả trầm giọng nói. Người đang nói. Quần yêu nghĩ đến mà sợ. Vốn là đại thiện Hoàng Triều, không chỉ muốn bắt thỏ vương, còn muốn bắt chúng ta sao? Là vương khả giúp chúng ta cầu tình à? Các người không có chỗ rửa, thường niên chỉ biết chiếm núi làm vua. Có thể sống được đến bây giờ tính là các người mạng lớn. Lần này ta giúp các người cầu tình, nhưng mà lần sau không biết các người còn may mắn được như vậy nữa không đấy. Vương khả lắc đầu than thở. Quần yêu nghe lời này của vương khả thì bất giác nhận ra. Cuộc sống của mình tự hồ đúng là rất thảm Chiếm núi làm vua Cuối cùng không phải là kế lâu dài Cướp bóc nhỏ yếu Các người không kiếm được bao nhiêu Hơi không cẩn thận cướp bóc đến quan lại quyền quý Các người lại gặp phải tai họa ngập đầu Ngày ngày vì chút lợi nhỏ mà buôn ba Không biết lưỡi đào tử vong sẽ rơi trên cổ lúc nào Hừm, Các người còn nói Các người nói đi Các người có thảm hay không đây Vương Khả hỏi Đám quần yêu đều nghệt mặt Bị người nói như vậy Vấn đề đó không còn là thảm hay là không nữa rồi. Đây là ăn bữa này mà lo bữa mai, tạm bỡ cầu sinh. Các người nhìn lại đám thù hạ dưới trướng ta đi. Xà Vương kìa, Thừ Vương đấy. Trước đây ít năm, Xà Vương còn là kim đan cảnh. Nhưng mà từ khi theo ta, cảnh dưới một mực đề thăng, hiện tại đã là nguyên thần cảnh. Thừ Vương cũng tương tự. Hắn theo ta muộn một chút, chỉ được uống một ít máu long hỏa Vương Khả nói. Quần yêu đồng nghệt mặt. Cái gì gọi là chỉ được uống một ít máu lông hoàng chứ. Đãi ngộ như vậy mà còn chê cái gì. Chúng ta mà được nhấp một ngộ thôi. Cũng đã có hy vọng xa vời rồi. Xà vương thử vương được ăn sung bạc sướng. Giờ đang tạo tạo dựng một ven thành tiệu thập vạn đại sơn. Đã xông pha. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn đi theo ta. Con người ta trước này chưa bao giờ kỳ thị yêu thú. Chỉ cần trung thành với ta. Ai nấy đều sẽ có được ngày mai tốt đẹp. Vương Khả tiếp tục nói. Tâm tình Vương Khả lập tức bảnh chứng. Tâm tình yêu Vương lập tức bảnh chứng. Ta khuyên các người phải nghĩ cho thật kỹ việc con đường sau này. Cái xã đoàn gì đó của Thò Vương chỉ biết làm ba cái chuyện liếm máu, trên lưỡi nào. có thể bất mạng bất cứ lúc nào. Đám yêu Vương các người đi theo hắn làm tiểu đệ, chẳng phải là thành pháo hôi, chết càng nhanh sao? Các người không để ý tính mạng bản thân vậy sao? Vương Khả hỏi. Quần yêu không ngừng nuốt một ngụm nước bọt. Không có so sánh, liền không có thương hại. Nhìn xem đãi ngộ xà vương thử vương, lại nhìn xem đãi ngộ cảnh ngộ của mình hiện tại đi. Xà vương đi theo vương khả chừng 10 năm. Giờ thì thành thế nào? Mình thì như thế nào? Dù có là thò vương mà trước kia chúng ta một mực hấp mộ, so ra cũng căn bản chả đáng là gì. Chúng ta còn so được ước. Trước kia ta từng nói qua với người khác. Lời này cũng đúng là với các người. thứ quý báu nhất chính là sinh mệnh. Đối với ta cũng vậy thôi. Sinh mệnh là một, có một lần thôi. Một yêu thú có thể tận hưởng sinh mệnh như thế nào đây? Chính là khi nhìn lại chuyện cũ. Sẽ không bởi vì thời gian sống ủa mà hối hận. Không bởi vì bản thân tầm thường vô vị mà xấu hổ. Nhưng mà, giờ các người nhìn lại chính mình đi. Các người quay đầu lại nhìn đi. Các người có biết xấu hổ không? Vương Khả chất vấn. Đám yêu vương sừng sốt Vốn chúng ta cũng chẳng xấu hổ lắm đâu Nhưng mà nghe ngươi nói thế Sao ta cúc có cảm giác bản thân Thật đúng là cũng quá là thiê thảm đi Được rồi, được rồi Ta cũng không nói nhiều nữa Vừa rồi các người đã chứng minh bản thân thanh bạch Bây giờ các người có thể đi về đi Quay về suy nghĩ thật kỹ Lời ta nói vừa nãy Có lẽ sau này sẽ trợ rút đối với các người Đi thôi Lần này may mà gặp được ta Lần sau chưa hẳn là may mắn như vậy đâu nha Dùng thời gian còn lại, hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi đề. Vương Khả phất tay. Lúc này đừng nói là cư dân tiền chấn. Ngay cả hoàng trường chấn và chúng gia đình đều tròn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, tại sao ta nghe ngươi nói xong? Lại có cảm giác cái đám yêu thú này mà không chịu theo ngươi thì chính là đang tự mua khổ vào người vậy. Là tự đọa lạc bản thân à? Vương Khả. Lần trước ngươi nói nguyện ý thu chúng ta làm thủ hạ. Đề nghị đó bây giờ còn hiệu lực không? Tên báo yêu đột nhiên kích động nói. Đám yêu thường cũng mong nhận nhìn Vân Khả. Lúc này, Hoàng Trường Chấn không khỏi thần tình cổ quái nhìn Vân Khả. Bọn họ thật sự là bị người nói vắng đầu. Các người muốn làm thù hạ của ta. Vân Khả nhú mày hỏi lại. Không sai. Vân Khả, sau này chúng ta đi theo người, có được không? Lộc yêu kích động nói, nhưng mà làm thủ hạ của ta thì nhất định phải nghe lời, tuân bệnh vô điều kiện. Ta bảo ngươi đi đông người, ta bảo ngươi đi đông, người không thể đi đông. Ta bảo ngươi đi tây, thì bằng thì ngươi không thể. Ta bảo ngươi đi đông, thì ngươi không thể đi tây, bằng không vương khả chậm giọng nhắc nhở, chúng ta nguyện ý, chúng ta bởi muốn sống không uổng, máu à. Ta nguyện ý, ta không muốn bởi vì tầm thường vô vị mà xấu hổ. Chúng ta cũng phải sống như là sao vương thử vương, chúng ta thề trung thành với ngươi. Đám yêu vương kích động nhìn vương khả. Bộ dạng ai nấy đều như là nếu không cùng theo vương khả, thì cả đời này liền đi đứt vậy. Được rồi, thế các người thành tâm như vậy, ta miễn cưỡng thu nhận các người. Vương khả ra về đành chịu nói. Bãi kiến chủ thượng. Đám yêu vương kích động quỳ xuống hồ to. Chứng kiến thành tình vui mừng hấn hở của đám yêu thú, cơ mặt Hoàng Trường Trấn nơi không xa, co quắp lại. Hoàng Trường chấn tính đã lại nhìn ra, hôm nay Vương Khả tới đây căn bản không phải là muốn tìm phản loạn nào hết, mà mục đích thật sự là chập chờn cái đám yêu thú này vào tàm tay chân, mẹ nó, yêu thú có thể thu phục theo cách này sao? Ngoài cửa, tầy một tĩnh cũng tròn mắt nhìn Vương Khả. Lúc trước nghe Vương Khả nói muốn mời đám yêu thú đi cùng âm sơn hỗ trợ tìm Hoàng Thiên Phong, Khi ấy, hắn còn tưởng là chuyện đùa, nhưng mà giờ, mẹ nó chứ, đám yêu thú này ngu hết cả rồi sao? Vương Khả đang lừa dối các người đấy, các người còn quan ngoãn quỳ xuống mà xin hắn thu nhận nữa. Trời ơi, đầu óc các người sinh ra chỉ làm vật trang trí mà thôi à? Chỉ có U Nguyệt công chúa là thành thời ngồi bên uống trà, dùng chén trà che đi ý cười trên mặt. Đồng thời ánh mắt nhìn Vương Khả lại càng thêm phần sùng mái tự hào. Được rồi Các ngươi đợi ở đây đi Đừng có dọa cư dân âm bắc tiền chấn Ta còn có lời muốn nói với Hoàng trường chấn Và các vị trú dân ở tiền chấn Vương khả mở miệng nói Vâng Đám yêu vương đập tức thối lùi sang một bên Nét mặt Hoàng trường chấn cứng lại Chuyện gì nữa đây Ngươi chập trần cái đám súc sinh này xong rồi Lại còn đến muốn lừa phỉnh ta sao Nghĩa đây nha mọi người để xem Vương Khả sẽ tiếp tục rụ rỗ Hoàng Trường Chấn này như thế nào sau khi đã rụ rỗ được đám yêu thú này làm làm gọi giống như làm quân này <cười> bằng khả năng bùm mép của mình. OK. Xin chào mọi người và uh, sắp tới uh, một lúc sau nữa thì uh, mời các bạn tiếp tục theo dõi tập uh, tiếp theo của bộ truyện Thái thượng thần tôn sẽ được phát ở trên kênh này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.